Xin mời các bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết trinh thám hình sự, những quân bài trên mặt bàn. Tác giả Agatha Kriti, chương 26 và chương 27 Chương 26 thật khi họ im lặng im lặng rất lâu phòng ngày càng tối ngọn lửa nhảy nhót kêu lá táÊ bà Lorimer và hơi và đâu không nhìn nhau mà cung nhiên ngọn lửa thời gian khi đó nhưr dừng lại hẳn rồi kêu vàoâu thở dài và cựa quậy à thế đấy lúc nào cũng vậy tại sao bà là giết ông ấy mà đang Tôi cho rằng ông biết lý do Ngài hơ kêu phà râu ạ. Vì ông ấy biết chuyện gì đó về bà có phải không? việc ấy xảy ra từ lâu rồi ư? Đúng vậy đấy. Chuyện đó là một cái chết khác có phải không Madame? Bà cha gật đầu. Hơ kêu phà râu nhẹ nhàng hỏi. Tại sao bà lại kể với tôi điều gì đã buộc bà gọi tôi tới đây hôm nay? Đã có lần, ông bảo tôi rằng tôi sẽ làm như vậy vào một ngày nào đó. Phải, đúng thế. Tôi đã hy vọng, bà ạ. Tôi hiểu rằng chỉ có một cách tìm biết được sự thật có liên quan đến bà là cứ để cho bà tự do hành động. Nếu bà không muốn nói ra, thì bà sẽ không héo một lời và bà sẽ không bao giờ tự tố giác mình. Nhưng vẫn có lúc chính bà muốn kể hết. Bà Lorimer gật đầu. Ông thấy trước như vậy quả là thông minh, nỗi chán trường, sự cô đơn. Giọng bà ta chìm đi. Hơi cứu phở râu tò mò nhìn bà ta. Vậy ra, tình trạng là như thế ư? Phải. Tôi có thể hiểu được. Bà Lorimer đáp. Đơn độc, hoàn toàn đơn độc. Không ai hiểu nổi điều đó có ý nghĩa thế nào, trừ phi người đó đã sống như tôi từng sống. Với ý thức rõ ràng về hành động mình đã gây ra. Hơ kêu Phở râu, lịch sự nói. Xin mạn phép cho tôi bày tỏ lòng thông cảm. Bà ta hơi cúi đầu xuống. Cảm ơn ngài hơ kêu Phở Râu. Họ lại im lặng. Hơ kêu Phở nói giọng hơi thanh. Theo tôi hiểu, thì có phải bà coi những lời ông Satana nói lúc ăn chiều là nỗi đe dọa trực tiếp đối bà không? Bà ta gật đầu. Tôi lập tức biết ngay, ông ta nói thế, chỉ để một người hiểu thôi. Người đó chính là tôi. Ông ta biết hết. Trước đây tôi đã ngờ vậy rồi. Ông ta nói về vũ khí của phụ nữ là thuốc độc, chính là nhắm vào tôi. Đã có lần ông ấy kể về một vụ án nổi tiếng, và tôi thấy ông ta cứ nhìn tôi. Trong mắt ông ấy có một sự hiểu biết kỳ lạ. Nhưng dĩ nhiên đến tối hôm ấy tôi mới dám chắc Và bà cũng tin chắc vào ý định sắp tới của ông ấy phải không? Bà Lorimer khô khăn đáp Rõ ràng là việc ông và viên sĩ quan cảnh sát bắt có mặt không phải là sự tình cờ Tôi cho rằng Saitana sẽ phô trương sự thông minh của mình Bằng cách cho hai ông biết ông ta đã khám phá ra được điều mà chẳng một ai nghi ngờ Thì bà quyết định hành động khi nào, Madame? Bà Lorimer hơi ngập ngừng. Thật khó nhớ lại chính xác khi nào ý nghĩa ấy chợt xuất hiện. Bà ta đáp. Tôi đã thấy con dao găm trước khi dùng bữa chiều. Khi chúng tôi quay lại phòng khách, tôi nhặt dao lên và giấu vào tay áo. Không ai chống với tôi làm việc đó cả. Tôi dám cam đoan như vậy. Bà đã hành động rất tuyệt vời. Tôi không nghi ngờ gìừa mà làm ạ sau đấy tôi quyết định chính xác từng động tác sẽ phải làm tôi chỉ còn việc tiến hành thôi có lẽ như thế là lưu lĩnh nhưng tôi nghĩ mình liều như thế cũng đáng đây quả là sự tỉnh táo sự cân nhắc chín chắn mọi cơ hội mà bà thể hiện trong khi chơi bài được rồi tôi hiểu bà lorimer nói tiếp rộng tỉnh khô Và không lộ vẻ xúc động chút nào Chúng tôi bắt đầu chơi bridge Cuối cùng Cũng có cơ hội khi tôi được hạ vài Tôi đứng lên Đi ngang qua phòng tới bên lò sửa Satana đang ngủ gật Tôi lướt nhìn những người khác Họ đều chăm chú vào ván bài Tôi dướn lên và Và đâm một nhát Rọng bà ta hơi run lên Nhưng rồi bình tĩnh ngay Sau đấy, tôi nói với ông ta vì tôi chợt nghĩ rằng việc ấy sẽ đặt tôi vào tình trạng ngoại phạm. Tôi nói mấy câu về lò sửa và làm như ông ấy đã trả lời. Tôi lại tiếp tục đi, vừa trở về chỗ vừa nói. Tôi đồng ý với ông. Tôi cũng không thích lò sửa điện. Thế ông ta không kêu lên tiếng nào à? Không. Tôi cho rằng ông ấy chỉ hơi rên một tí thế thôi. Từ xa... Người ta có thể nghĩ ông ấy nói gì đó. Sau đó thì sao? Sau đó tôi quay lại bàn. Nước bài cuối cùng vừa được đánh ra xong. Và bà ngồi xuống chơi tiếp chứ? Đúng vậy. Với sự hào hứng đủ để kể lại gần hết các nước bài của từng người đã đánh ra vào hai ngày sau đó ư? Bà mơ đáp đơn giản. Đúng vậy. Hơ kêu Phở đáp. Thật tuyệt vời. Hơ kêu phở râu, dựa vào ghế, gật gật cái đầu, rồi ông lại lắc đầu. Nhưng vẫn còn có điểm tôi không hiểu nổi, Madame ạ. Thế ư? Hình như tôi đã bỏ qua yếu tố nào đó, và là loại người xem xét và cân nhắc mọi chuyện rất kỹ lưỡng. Bà đã quyết định rằng, vì một lý do nào đấy, Bà sẽ rất liều Thực tế bà đã liều một cách thành công Để rồi không phải là hai tuần sau đó bà đổi ý Nói thẳng với bà Đối với tôi điều ấy không thật Một nụ cười bí hiểm lở trên môi chủ nhà Ông nói đúng Ngài hơ cưu vào đâu ạ Còn một nhân tố nữa mà ông không biết Cô Meredith có kể cho ông biết rằng cô ấy gặp tôi ở đâu hôn họ không Cô hình như có nói là ở gần nhà bà Oliver. Có lẽ, nhưng tôi muốn nói đúng tên phố cơ. Anne Meredith gặp tôi ở phố Hally. À ha, ông nhìn bà ta chăm chú. Tôi bắt đầu hiểu ra rồi. Phải, tôi nghĩ ông sẽ hiểu. Tôi đã tới gặp một bác sĩ chuyên khoa ở đó. Ông ta nói với tôi điều tôi đã nghi ngờ. Bà ta mỉm cười. Nụ cười không cái đắng chua chát nữa, mà thậm chí đột nhiên còn dễ chịu. Tôi sẽ không chơi bài break được nhiều nữa đâu, ngài hơ cư vào đâu ạ? Ồ, ông bác sĩ ấy không tiết lộ gì đâu. Ông cho chỉ hé ra chút ít sự thật thôi. Nếu thật thận trọng. Vâng, vâng, tôi có thể sống thêm một vài năm nữa. Nhưng tôi sẽ không cẩn trọng đâu. Tôi không phải là loại người ấy. Hơ kêu vào đâu đáp. Phải, phải. Tôi bắt đầu hiểu rồi. Đó lại là chuyện khác. Ông thấy đấy. Có lẽ chỉ một hai tháng nữa thôi, không hơn đâu. Sau đấy, đúng lúc tôi rời nhà bác sĩ, tôi gặp cô Meredith. Tôi mời cô bé uống trà với tôi. Bà ta ngừng một lát, rồi nói tiếp. Dù sao, tôi cũng không phải là một kẻ hoàn toàn bị ổi. Suốt thời gian uống trà với cô bé, tôi đã suy nghĩ kỹ. Do hành động của mình tối hôm ấy, tôi không những đã cướp đi cuộc sống của ông Saitana. Tuy đó là điều không thể làm, mà tôi còn làm ảnh hưởng nhất định tới đời sống của ba người khác. Vì việc làm của tôi, bác sĩ Robert, tiếu tá Dispart và Anne Meredith, những người không hề làm gì phương hại đến tôi, đang phải trải qua một thử thách rất to lớn và thậm chí còn ở trong vòng nguy hiểm. Ít nhất, đó là điều tôi không nên làm. Tôi không hiểu mình cũng cảm thấy đặc biệt xúc động vì hoàn cảnh của bác sĩ Robert hay thiếu tá Dismatt hay không. Dù rằng, có lẽ họ sẽ sống lâu hơn cả tôi bây giờ. Họ dù sao vẫn là đàn ông và có thể, ở một mức độ nào đó, tự chăm sóc mình được. Nhưng khi thấy Anne Meredith thì tôi... Bà ta do dụ một lát rồi chậm rãi nói tiếp. Anne Meredith chỉ là một cô bé. Cô ấy còn có cả cuộc đời phía trước. Vụ án thảm hại này có thể hủy hoại cả đời cô bé. Tôi không thích ý nghĩa ấy. Nên sau đó, ngài hơ kêu phở râu ạ. Với những ý tưởng ấy, tôi nhận ra rằng điều ông gợi ý đã thành sự thật. Tôi không thể im lặng lâu hơn nữa. Thế là tôi gọi điện cho ông. Mấy phút trôi qua, hơ kêu phở cúi người về đằng trước. Ông chăm chú, cố tình chăm chú nhìn kỹ hơn bà Lorimer trong ánh sáng mờ ảo của căn phòng. Bà ta nhìn lại, bằng ánh mắt lặng lẽ mà không có vẻ lo lắng gì. Cuối cùng, ông nói, bà có chắc, bà có khẳng định, bà sẽ nói thật với tôi đấy nhé, rằng vụ giết ông Satana không phải được mưu tính trước chứ. Không phải đấy là một hành động bà đặt kế hoạch từ trước phải không? Hay là bà đến dự buổi châu đãi? Với kế hoạch giết người đã phải sẵn trong đầu Bà Lorimer chân chân nhìn ông một lát Sau đấy Bà ta lắc đầu rít khoát rồi trả lời Không Bà không đặt kế hoạch giết người trước chứ gì Chắc chắn không Thế thì Thế thì Ồ oh, Bà đang dối tôi rồi Hẳn bà đang nói dối tôi Giọng bà Lorimer Lạnh ngắt như băng Ngài hơ kêu Pharo này, ngài quên mất bản thân mình rồi đấy. Ông già bé nhỏ đứng dậy, đi lại trong phòng và lầm vào một mình. Đột nhiên ông nói, Và cho phép tôi chứ? Và đi lại phía công tắc, bật đèn lên. Ông quay lại, ngồi xuống ghế, để hai tay lên gối và nhìn thẳng bà chủ. Ông nói, Vấn đề là, chẳng lẽ hơ kêu Pharo sai lầm hay sao? Bà Lorimer lạnh lùng đáp lời. Không ai lúc nào cũng có thể đúng. Hercule Pro nói, nhưng tôi, tôi luôn luôn đúng. Điều đó cũng đã làm tôi kinh ngạc, nhưng bây giờ rất có khả năng tôi mắc sai lầm. Việc này làm tôi buồn. Cứ cho là bà biết điều mình nói đi nữa. Vụ giết người do bà gây ra, điều kỳ lạ là Hercule Pro lại biết rõ hơn bà ở chỗ bà gây tội ác ra sao. Bà Lorimer nói, còn lạnh lùng hơn. Kỳ lạ nhỉ? Thế là tôi điên rồi. Rõ ràng tôi không. Không. Xin thề danh dự, tôi không điên. Tôi đúng, tôi phải đúng. Tôi sẵn lòng tin rằng bà đã giết Saitana, nhưng bà không thể giết ông ấy theo cách bà vừa kể với tôi. Không ai có thể làm một việc ngoài tính cách của mình. Hơ kêu dừng lại. Bà Lorimer giận dữ hít một hơi và cắn môi. Bà tác định nói, xong hơ kêu đã chặn trước. Hoặc là việc giết Satan phải được sắp đặt trước, hoặc là bà không hề giết ông ấy. Bà Lorimer gây gắt đáp. Tôi thật sự tin rằng ông điên rồi. Ngài hơ kêu Phở Rô một khi đã sẵn sàng thú nhận mình là thủ pháp, thì chẳng lẽ... Tôi lại dối trá về cách gây tội ác hay sao? Tôi làm thế để làm gì cơ chứ? Hơ kêu Phở lại đứng lên đi quanh phòng. Lúc trở lại ghế ngồi, cử chỉ của ông đã thay đổi. Ông có vẻ lịch thiệp và tử tế. Ông khẽ khẳng nói, Bà không giết Satan Bây giờ thì tôi hiểu hết rồi. Tôi hiểu hết. Phố Hà và Anne Meredith Nhỏ bé, chơi tròi, đứng bên kia phố vắng. Tôi còn nhìn thấy một cô gái khác đã từ rất lâu rồi. Một cô gái đã phải sống cô đơn suốt đời, cô đơn khủng khiếp. Phải, tôi hiểu hết ra rồi đấy. Nhưng có một điểm tôi không hiểu là tại sao bà dám chắc là Anne Meredith giết ông ấy. Ông thật là, ngài hơ kêu vào râu này. Hoàn toàn không cần cãi. Bà nói dối thêm với tôi nữa đâu, thưa bà đàm. Tôi khẳng định rằng tôi biết sự thật. Tôi hiểu những tình cảm bà đã trải qua trên phố Hali vào hôm ấy. Bà không làm thế vì bác sĩ Robert. Ồ không. Bà cũng không hành động như vậy vì tiếu tá dispatch Cũng không. Nhưng còn Anne Meredith thì khác. Bà thương cô ta vì cô ấy đã làm một việc mà bà đã từng làm. Thậm chí bà không biết. Hoặc tôi chỉ nghĩ thế thôi, rằng lý do nào đã buộc cô ta gây tội ác. Nhưng, bà đoán chắc rằng cô gái đã giết chủ nhà. Bà đã biết chắc như thế ngay từ đêm đầu tiên, chính cái đêm vụ án xảy ra, khi ông bắt tổ đề nghị bà phát biểu ý kiến. Phải, bà thấy không? Tôi biết cả. Nói dối thêm với tôi là một việc hoàn toàn vô ích. Bà đã thấy thế chưa? Ông ngừng lại để chờ câu trả lời. Xong, chẳng có câu trả lời nào hết. Ông gật đầu hài lòng. Thế chứ, bà quả là người biết điều Thế là tốt. Việc bà tự buộc tội mình để gỡ tội cho cô gái kia thật là một hành động cao quý. Bà Lorimer cọc lốc nói. Ông quên, ông quên rằng tôi không phải là người vô tội. Nhiều năm trước đây, ngài hơ cứu vào đâu ạ? Tôi đã giết chồng tôi. Im lặng, Hơi kêu Frou đáp, tôi hiểu, thế là công bằng, rốt cuộc mọi chuyện đều công bằng. Bà có suy nghĩ rất lô và im lặng chịu đựng hậu quả hành động mình gây ra. Giết người là giết người, còn ai là nạn nhân không thành vấn đề. Thưa Madame, bà can đảm và sáng suốt, nhưng tôi xin lỗi vài lần nữa. Làm sao bà có thể chắc chắn như vậy nhỉ? Làm sao bà biết được rằng chính Anne Meredith đã giết ông Saitanah? Bà Lorimer thở dài nặng nề Bà không trúng cự trước vẻ khăng khăng của hơ kêu và râu nữa Bà trả lời câu hỏi hết sức đơn giản như trẻ con Bà đáp Bởi vì tôi nhìn thấy mà chương 27 Người chứng kiến Đột nhiên hơ kêu Cư phở Đâu cười phá lên Ông không thể kìm được Đầu ông ngửa ra sau Và tiếng cười của ông đầy ấp căn phòng. Xin lỗi bà, ông nói, quẹt tay ngang mắt. Tôi không thể nín cười được. Chúng tôi tranh luận và lý lẽ với nhau. Hỏi cung sử dụng cả kỹ thuật tâm lý, thế mà cuối cùng lại có được người chứng kiến tội ác. Nào, kể đi bà, tôi xin bà đấy. Bà Lorimer kể. Lúc ấy đã tương đối khuya rồi. Anne Meredith đang giữ chân hạ bài. Cô ta đứng lên, nhìn những người đang đánh bài rồi đi quanh phòng. Ván bài không hấp dẫn lắm. Kết cục đã rõ ràng. Tôi không cần phải tập trung lắm vào quân bài nữa. Đúng lúc ba nước bài cuối cùng đang được đánh ra, tôi nhìn về phía lò sửa. Anne Meredith đang chúi người xuống ông Satana. Khi tôi nhìn cô ta đứng thẳng lên, tay cô gái đúng là đã để trên ngực ông ấy một cử chỉ làm tôi kinh ngạc. Cô ấy đứng thẳng dậy và tôi trông thấy nét mặt cô ta cùng cái liếc nhìn của cô về phía chúng tôi. Vẻ tội lỗi và khiếp hãi là sắc thái của cô gái lúc ấy. Dĩ nhiên, tôi không biết ngay khi đó đã có chuyện gì xảy ra. Tôi chỉ tự hỏi, cô gái đã làm cho quỷ giận thế nhỉ? Sau này tôi mới rõ. Ở kêu Frau gật đầu. Nhưng Cô ta không biết và trông thấy chứ? Bà Lorimer đáp, Khốn khổ cô bé, Sống trên đời trẻ dại và sợ sệt như thế, Ông có cho rằng tôi sẽ giữ kiến điều bí mật này chăng? Không, tôi không nghĩ thế đâu. Nhất là khi đã biết rằng tôi, chính tôi, và kết thúc câu nói với cái nhún vai, Tất nhiên, tôi sẽ không làm người đứng ra buộc tội, Cũng tùy cảnh sát, Đúng vậy, nhưng hôm nay bà đã đi xa hơn thế. Bà Lorimer nói về ác nhiệt. Tôi chưa bao giờ là người dễ xúc động hay có trái tim yếu đuối. Nhưng giờ thì tôi cho rằng những đức tính ấy ngày càng lớn lên cùng với tuổi tác. Tôi cam đoan với ông là mình không bị tình cảm ủy mị chi phối đâu. Đây không phải là người dẫn đường an toàn, bà ạ. Cô Meredith trẻ tuổi. Mỏng mảnh, trông cô bé luôn có vẻ ruột xe và sợ xẹt, dường như xứng đáng được thương xót thật. Nhưng tôi, tôi không đồng ý như thế. Cho phép tôi kể hầu bà vì sao cô Meredith giết chết ông Shetana. Bởi vì ông ấy biết rằng trước đó cô gái này đã giết chết một bà già mà cô đang chăm sóc. Với lý do là bà ấy biết rằng cô ta đã ăn cắp. Bà Lorimer hơi giật mình. Thật vậy ư? Ngài hơ cưu Không còn nghi ngờ gì nữa. Người ta có thể nói rằng cô bé mềm yếu, dịu dàng quá đi. Ồ không. Cô ấy nguy hiểm lắm, thưa Madame. Cái cô En, Meredith nhỏ xíu ấy, ở bất kỳ đâu có liên quan đến sự an toàn và dễ chịu cho mình, là cô ta liền điên cuồng phản kháng một cách xào quyệt để bảo vệ bản thân. Với cô En, thì hai tội ác ấy không phải là những lần cuối cùng. Cô ta... Sẽ ngày càng tự tin hơn. Bà Lorimer sửng sốt bảo. Điều ông nói thật đáng sợ. Ngài hơ kêu ạ thật đáng sợ. Nhà thám tử đứng lên nói. Thưa Madame, bây giờ tôi phải đi rồi. Mong bà suy nghĩ kỹ những điều tôi vừa phát biểu. Bà Lorimer có vẻ kém tự tin hơn. và nói cố gắng lấy vẻ bình thường. Nếu có thể được, ngài hơ kêu ạ tôi sẽ bác tất cả buổi nói chuyện này. Nên nhớ là ông không có nhân chứng nào đâu đấy nhé. Những điều trông thấy mà tôi vừa kể lại cho ông hay, Chỉ là chuyện hai ta biết với nhau thôi. Hỡi kêu Phật Âu nghiêm trịnh đáp. Sẽ không có việc gì trái ý bà đâu, thưa ma Xin bà yên tâm. Tôi có cách riêng của tôi chứ. Bởi lẽ tôi luôn biết phải làm gì. Ông cầm tay bà đưa lên môi. Với tất cả lòng tôn trọng và khâm phục, hãy cho phép tôi nói với bà rằng bà là một phụ nữ tuyệt vời. Đúng như vậy, một người trong cả ngàn người, bởi vì bà đã không làm một việc mà 999 phụ nữ khác không thể không làm. Việc gì vậy ông? Kể cho tôi nghe vì sao mình giết chồng, và việc làm này hoàn toàn có thể biện minh được. Bà Lorimer ngồi thẳng lên. Đúng vậy, thưa ngài. Bà nói có vẻ cứng nhắc. Những lý do ấy hoàn toàn là việc riêng của tôi. Hercule Pro nói, tuyệt vời. Sau khi hôn tay bà lần nữa, ông ra về. Ngoài trời lạnh, ông nhìn quanh tìm taxi. Xong, không thấy chiếc nào. Ông đành quốc bộ về phía phố Kings. Vừa đi, ông vừa suy nghĩ rất lung. Thỉnh thoảng lại gật gật đầu Ông quay nhìn lại đằng sau Có ai đó đang bước lên bậc cửa Nhờ bà Lorimer Dáng người rất giống Anne Meredith Ông ngập ngừng một lát Nghĩ xem có nên quay lại không Nhưng cuối cùng ông lại đi tiếp Về đến nhà Ông thấy bát tổ đã ra về Mà không để giấy lại Ông liền gọi điện cho ông ta Giọng bát tổ vang lên Hello, được kết quả gì không Je crois bien, mon ami. Tôi biết chắc rồi, bạn thân mến ạ. Chúng ta phải theo dõi con bé Meredith nhanh lên. Tôi đang theo dõi đấy chứ. Nhưng tại sao lại nhanh lên? Bởi vì, bạn ơi, cô ở nguy hiểm đấy. Bát Tổ im lặng một lát, sau đó đáp. Tôi hiểu ý ông, nhưng chẳng có ai. Ồ, được rồi. Ta không được phép bỏ mặt chuyện đó. Thật ra, tôi đã viết lệnh cho cô rồi. Một chát gọi chính thức đến gặp tôi ngày mai. Tôi nghĩ... Dọa cho con bé một mè Làm việc làm hữu ích Ít nhất thì đấy cũng là một khả năng Tôi cùng bên ông được chứ Tất nhiên Rất hân hạnh được cộng tác với ông Ngài Hơ Kêu Pà Rô ạ Hơ Kêu Pà Rô ông nghe lên Vẻ mặt trầm ngâm Đầu óc ông vẫn chưa nghỉ ngơi Ông ngồi một lúc lâu trước lò sưởi Nhăn chán nhíu mày Cuối cùng gạt đi những mối lo ngại và nghi ngờ Ông vào giường ngủ Ông lầm bầm, ta sẽ chờ xem vào sáng mai vậy, thế nhưng buổi sáng sẽ đem lại điều gì thì ông không biết.